Chuyện, Tổng Giám Đốc xin anh nhẹ một chút, tác giả qua quay băng, truyện được phá trên website truyện.mupen.com, chương 11, chọn báo cảnh sát hay là tránh thai. Đối phương bình tĩnh nói, chuyện này thì cô không cần phải xen vào, cô cứ chuẩn bị đi Mỹ làm quản lý phòng PR của mình đi. Hạ tử Du nhíu chặt lông mày, cho dù công ty có rất nhiều phụ nữ muốn được có cơ hội này, nhưng mà tôi thì không muốn. Trưởng Phòng Lâm, tại sao cô lại có thể làm như vậy? Trưởng Phòng Lâm bình tĩnh nói Cô đồng ý hay không thì cũng không thể nào thay đổi sự thật Hà Tử Du cố gắng bình tĩnh nói Chẳng lẽ cô cho rằng tôi sẽ nhẫn nhịn chuyện này Bởi vì cô là quản lý công ty Còn anh ta là tổng giám đốc tập đoàn đàm thể sao? Trưởng Phòng Lâm biết Hà Tử Du không phải Là một người phụ nữ nhu nhược Cô lửa lời sâu xa nói Tử Du, chuyện này không liên quan đến đàm tổng Muốn trách thì cô cứ trách tôi, nhưng cô nên hiểu, người chủ động đi vào phòng 1618 là cô, cũng chính là cô thay áo ngủ gửi tình trước. Chuyện tối ngày hôm qua, thậm chí tôi còn tưởng rằng cô là đang tìm cách chủ động quyến rũ tổng giám đốc đấy. Sao cô có thể nói như vậy chứ? Lòng mày hà tử du nhíu lại càng sâu. Tôi sẽ kiểm tra danh sách ghi âm của cuộc gọi là có thể biết được rõ ràng là cô nói số phòng cho tôi, hơn nữa máy điều hòa của khách sạn bị tắt cũng không phải là tình huống bình thường, cô có thể đi hỏi quản lý khách sạn. Trưởng phòng lâm cười nhẹ, tự du, cô đúng thật là quá ngây thơ. Nếu như không phải đã giải quyết xong những vấn đề cô nói, cô nghĩ tôi đủ khả năng tặng cô cho tổng giám đốc sao? Ý tứ trong lời nói của trưởng Phòng Lâm là cô ta đã xử lý xong những chuyện này từ trước E rằng Hà Tử Du muốn điều tra danh sách ghi âm cuộc gọi hay muốn hỏi quản lý khách sạn Kết quả cũng chỉ là tốn công vô ích Hà Tử Du sững sờ nhìn gương mặt thường ngày hòa ái dễ gần của trưởng Phòng Lâm Trong lòng lan tràn sự út ích chua xót, vẫn không chịu thua mà nói Mặc kệ cô nói cái gì tôi sẽ không bỏ qua chuyện này Trưởng Phòng Lâm thản nhiên lấy trong túi ra một cái điện thoại di động và một viên thuốc, rồi để tất cả vào trong tay Hà Tử Du, nghiêm mặt nói. Cô có hai lựa chọn. Một là cầm lấy điện thoại gọi báo cảnh sát. Đương nhiên, kết quả báo cảnh sát nhất định là cô vừa ăn cướp vừa la làng. Chuyện này sẽ chỉ làm danh dự của cô mất sạch. Hai là lựa chọn uống viên thuốc tránh thai này. Coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ba ngày sau, cô vẫn có thể tới đầm thị làm việc như thường ngày. Trưởng phòng Lâm hiển nhiên đã có sự chuẩn bị từ trước. Đối với người phụ nữ lân lộn nhiều năm trong giới quan hệ xã hội này, hiển nhiên rõ ràng, Hạ Tử Du cô hoàn toàn không phải là đối thủ của Trưởng phòng Lâm. Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu, làm như vậy để áp chế khó chịu sôi trào trong đáy lòng. Hạ Tử Du không nói thêm gì nữa, Trưởng phòng Lâm mới khôi phục vẻ thân thiện thường ngày, mỉm cười nói: "Được rồi, tôi phải về công ty trước." Cô hãy nhân dịp nghỉ phép mà nghỉ ngơi thật tốt đi Trưởng phòng lâm đi rồi Hạ tử Du sửng sờ ngồi ở mép giường Nhìn viên thuốc màu trắng trong tay Thức thần thật lâu Sau khi rời khỏi khách sạn Trưởng phòng lâm lấy điện thoại Ra gọi đi Trong cuộc nói chuyện Trưởng phòng lâm vô cùng lễ độ nói Alo chị Dư Tôi đã xử lý xong mọi chuyện rồi Về việc chuyển tôi đến tổng bộ nước Mỹ Chị có thể cho tôi câu trả lời chính xác hay không mở? Đối phương nói, yên tâm đi, chuyện này tôi đã lao liệu xong rồi. Trưởng phòng lâm liền tươi cười rạng rỡ, vậy thì cảm ơn chị Dư. Đúng rồi, phòng B.A. chúng ta có rất nhiều cô gái xinh đẹp, mà tại sao chị Dư cứ nhất định chọn hai tử du? Đối phương dường như không vui, sao vậy, chuyện này có gì đáng để cô tò mò sao? Trưởng phòng lâm lập tức cười nịnh nói, dĩ nhiên tôi không có gì tò mò. Tôi chỉ cảm thấy cô bé Hạ Tử Du này có lẽ không nghe lời lắm. Tôi sợ sẽ gây phiền phức cho Tổng Giám Đốc. Hết chương 11 Truyện Tổng Giám Đốc xin anh nhẹ một chút. Tác giả qua quay băng. Truyện được phá trên website truyện.mufan.com Chương 12 Không cho cô xin thôi việc. Khốn kiếp. Hạ Tử Du không còn nhớ rõ mình đã mắng bao nhiêu lần cái chữ này. Thế nhưng... Cũng khó có thể gạt bỏ út ức Và phẫn hận tận đáy lòng cô Lúc này bên ngoài phòng Hạ tử du mơ hồ vang lên tiếng của bà hạ Tử du à Mẹ nghe người giúp việc nói Con vừa về nhà là liền trốn vào trong phòng Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không hà tử du vọng qua tấm kính thủy tinh Trong phòng tắm trả lời bà Mẹ con không sao Bà hạ vẫn không Yên lòng nói Con mở cửa phòng ra để mẹ vào xem Hạ Tử Du mau lẹ lao khô nước động trên người, hoảng hốt thay vội một bộ quần áo cao cổ, đã chuẩn bị sẵn. Ngay sau đó làm như không có chuyện gì, mở cửa phòng ra, cười gọi, mẹ! Bà Hạ nhìn thấy dáng vẻ trong sạch mát mẹ sau khi tắm rửa của Hạ Tử Du, không khỏi nghi ngờ. Mẹ nghe người giúp việc nói tối qua con không về, sáng nay lại về nhà với tâm trạng mệt mỏi, có phải tối qua làm việc suốt đêm không? Người nhà họ Hạ không biết phạm vi công việc của Hạ Tử Du, cũng chưa từng hỏi Hạ Tử Du, bởi vì họ tin tưởng Hạ Tử Du, cũng hiểu rõ Hạ Tử Du làm việc rất khó chừng mực. Hạ Thệ vẫn âm ỉ đau đớn, rõ ràng nhắc nhở Hạ Tử Du tất cả những chuyện đã xảy ra hôm qua. Mặc dù trong lòng trăm điều khó chịu và oan ức, nhưng Hạ Tử Du vẫn cố làm ra vẻ thoải mái mà đáp lại bà Hạ. Dạ. Tối hôm qua, tất cả nhân viên trong công ty đều tăng ca suốt đêm, nên còn hơi mệt. Nếu thấy mệt, vậy thì đừng làm nữa. Bà Hạ vốn Định muốn khuyên Hà Tử Du đừng đi làm nữa, nhưng chợt thấy Hà Tử Du mặc áo cao cổ, liền nói, Đúng rồi, bây giờ trời rất nóng, sao con lại mặc cái kiểu áo cổ cao như thế? Hạ Tử Du vội nắm chặt cổ áo trước, lúng túng vặn vặn tay trước cổ áo, vội vàng qua lo giải thích. Con rất thích bộ đồ này, hiện cũng đang là phong cách của mùa hè, cho nên mới lấy ra để mặc. Cô rất hiểu rõ, nếu như mẹ cô tiếp tục quan sát kỹ, thì cô sẽ không thể nào che giấu vết hôn trên cổ được nữa. Bà Hà cũng không có nghi ngờ gì nhiều, nhẹ giọng nói, Ừ. Để tránh cho bà Hà tiếp tục chú ý, Hà tỷ Du vội vàng nói sang chuyện khác, a mẹ, con cũng cảm thấy công việc này rất mệt. Cho nên, con muốn xin nghỉ việc ở nhà nhiều hơn với mọi người. Bà Hải vui sướng, hai mắt thoáng chốc trừng thật lớn. Có thật không? Tòa nhà tập đoàn đàm thị cao phúc chính là tiêu chí kiến trúc của thành phố Y, thiết kế hùng vĩ đồ sộ, và những nhân viên cao cấp ra vào đã chứng minh địa vị của tập đoàn đàm thị ở thành phố Y, thậm chí cả trên thế giới. Lúc này, trong phòng làm việc của tổng giám đốc tại tầng 68, Có một người đàn ông cao lớn trắng rõi, đang bỏ tay vào túi quần, đứng sừng sững sát cửa sổ ở văn phòng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Mặc dù chỉ là đứng nhìn bình thản, nhưng cả người anh toát lên vẻ kêu ngạo lạnh lùng, như thể bề trên nhìn xuống chúng sinh, như vạn vật. Thế gian đều ở trong lòng bàn tay của anh, nhưng lại mang theo phần tan thương và hờ hững, vì sớm đã nhìn thấu tất cả, dường như thế gian này không có gì đáng, giá để anh luôn luyến. Tiến bước chân rất nhỏ đi đến gần anh Bởi vì khi người đến rõ ràng Anh không hề có mảy may phản ứng Tổng giám đốc Tiến Dư Mẫn vang lên ở phía sau đàm dịch kim Môi mộng đàm dịch kim móc máy Chuyện gì? Dư Mẫn hơi dè dặt trả lời Bộ phận nhân sự vừa mới nhận được Điện thoại của Hà Tử Du Cô ấy quyết định xin thôi việc Đàm dịch kim xoay người lại Đôi mắt đen ẩn chứa sự thâm trầm Và gian xảo lướt nhẹ qua Dư Mẫn Cô ta là con gái trụ của nhà họ hạ Nếu như ba mẹ cô ta biết cô ta làm việc ở phòng BIA, Rồi bởi vì công việc mà cô cảm thấy ba mẹ cô ta sẽ có phản ứng như thế nào Hết chương 12 Truyện Tổng giám đốc Xin anh nhẹ một chút Tác giả Qua Quay băng Truyện được phá trên website Truyện.vn.com Chương 13 Tổng giám đốc có hứng thú với cô Văn án Thưởng Phạm Lâm dường như đã đoán được hạ tử Du sẽ lựa chọn thế nào, không nói lời vô nghĩa nữa, thản nhiên nói: "Được rồi, tôi không nói nhiều, cô hãy tự suy nghĩ kỹ càng đi." Hết phần văn án. Khu nhà cao cấp, hai ngày nay hạ tử Du đều ở nhà với bà Hạ, thế nhưng bà Hạ lại phát hiện hạ tử Du lúc nào cũng không yên lòng, tinh thần hoảng hốt, như thể cất giấu tâm sự. Giữa trưa, bà Hạ lại thấy Hạ Tử Du thất thần lần nữa, không nhịn được hỏi Hạ Tử Du Tử Du, con làm sao vậy? Hai ngày nay xem ra tinh thần không tốt lắm Hạ Tử Du vốn đang sửng sờ giữa vào ghế sofa, nhận thấy đã làm mẹ lo lắng Bội vàng ngồi thẳng người dậy, mỉm cười lắc tay Con không sao ạ Nhưng mà... Lời bà Hạ còn chưa kịp thốt lên, liền bị người giúp việc cắt đứt Người giúp việc cung kính nói với bà Hạ Phu nhân, bà có điện thoại. Bà Hạ hỏi, ai gọi tới? Người giúp việc trả lời, cô ấy nói cô ấy hỏi Lâm. cô ấy là cấp trên của tiểu thư, cô ấy muốn nói chuyện với bà một chút về công việc của tiểu thư. Cấp trên của tôi, thân thể Hạ tiểu du chấn động mạnh một cái, đôi mắt hoảng sợ trận thật to. Bà Hạ nghi ngờ, nếu là cấp trên của Tử du, tại sao cần phải tìm đến tôi nói chuyện công việc của Tử du? Hôm nữa, tử du đã xin thôi việc. Người làm nói, cô ấy nói, không muốn tiểu thư xin thôi việc, cho nên muốn nói chuyện với bà. Hạ, bà hà đứng dậy. Vậy cũng được, tôi sẽ từ chó công việc này hộ tử du. Hạ tử du quýnh quán, kéo góc áo bà hà luôn cuốn thuốc lên. À, mẹ, chuyện này để con nói với cấp trên của con đi. Nhất lời, không chờ bà Hạ đồng ý, hạ tử du cũng đã rời bước đến cảnh bên điện thoại. Đối mặt với ánh mắt tò mò của bà Hạ Hạ Tử Du chỉ có thể kiệt lực Giữ vững bình tĩnh Alo Tử Du là tôi Đối phương quả nhiên là trưởng phòng lâm Hạ Tử Du che lại ống nói Cố gắng Hạ thấp giọng Trưởng phòng lâm Làm sao cô biết số điện thoại của nhà tôi Trong chí nhớ Cô chưa bao giờ tiết lộ ra ngoài thân thế bối cảnh của cô Trưởng phòng lâm càng không thể nào biết được Số điện thoại của nhà cô Trưởng Phòng Lâm nói, chuyện này cô cũng đừng hỏi đến, tôi vốn muốn nói chuyện cô xin thôi việc với mẹ cô, cô đã nhận điện thoại, vậy thì tôi sẽ nói thẳng với cô được rồi, tôi hy vọng ngày mai cô tiếp tục với công ty làm việc. Không thể nào, Hạ Tử Du hận trưởng Phòng Lâm đến nghiến, đến mức nghiến ra nghiến lợi, trưởng Phòng Lâm nhẫn nại khuyên bảo, cô cần gì phải kiên quyết như vậy, sợ dĩ cô gọi, gọi cô tới đi làm là vì tổng giám đốc cảm thấy có hứng thú với cô. Tôi biết rõ, cô là thiên kim tiểu thư của tập đoàn hải Thị, cô cũng không thèm muốn gì quyền lực của tổng giám đốc. Nhưng mà cô suy nghĩ lại đi, địa vị đàm thị ở giới thương mại có thể lật tay làm mây, út tay làm mưa, nếu Hạ Thị có thể bám vào đàm thị cũng là một vinh dự. Hạ Tử Du kiên định nói, bất kể cô nói gì tôi cũng không trở lại công ty. Cô thật không ngờ trưởng phòng 5 lại có thể điều tra thân thế với cảnh của cô thông suốt như thế. Tiếng của Trưởng phòng Lâm đột ngột lạnh hẳn, giọng điệu như thể buổi sáng hôm đó ép Hà Tử Du đưa ra lựa chọn uy hiếp nói: "Tử Du, cô đừng ép tôi nói ra những lời xấu mặt, cô có thể không đến công ty, nhưng cô phải cân nhắc kỹ càng, nếu như ba mẹ của cô biết cô đi làm ở phòng bia mà còn bởi vì công việc mà gặp phải, ba mẹ cô sẽ thất vọng về cô như thế nào?" Hai Tử Du cắn chặt răng, cô thật ghê tởm. Hết chương 12. Truyện, Tổng Giám Đốc, xin anh nhẹ một chút, tác giả, quay quay băng, chương 14, chúng ta không quen sao Hạ Tử Du quyết định trở về Đàm Thị, cô là thiên kim của Hạ Thị mà ba mẹ vẫn thường kiêu ngạo Ba mẹ cô luôn luôn không đồng ý cho cô đi làm, chỉ bởi vì thương cô, cưng chiều cô, tin tưởng cô Mới có thể cho phép cô làm những chuyện cô thích làm, nhưng cô lại bởi vì công việc mà, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ để cho ba mẹ cô thất vọng nếu ba mẹ cô biết được chuyện này nhất định sẽ thất vọng về cô cô hiểu rõ thủ đoạn của trưởng phòng Lâm cô không có sự lựa chọn nào khác buổi tối Hạ Tử Du tìm một lý do hợp lý thuyết phục ba mẹ cô cho cô đi làm hôm sau Hạ Tử Du tới Đàm Thị đúng giờ cô thật không ngờ ba ngày không về công ty cô đã trở thành kinh địch của tất cả chị em của nữ trong phòng BA ngay cả tiểu nghệ và cô thường ngày có quan hệ rất tốt cũng xa cách cô. Sau khi Hạ Tử Du chạm từng ánh mắt sắc bén đùa để bắn chết người, không khỏi ôn tồn hỏi tiểu nghệ. đã xảy ra chuyện gì tại sao mọi người đều mình như vậy?" Tiểu nghệ tức giận nhíu mí mắt, cậu nghĩ họ có thể nhìn cậu thế nào? Tối hôm đó cậu chẳng những không đi đón tiếp tổng giám đốc, ba ngày nay cũng không tới công ty làm việc hôm nay bộ phận nhân sự lại tuyên bố cậu là thư ký mới nhậm chức của tổng giám đốc Hạ tử du kinh ngạc cái gì tiểu nghệ đố kỵ nói cậu cũng đừng giả vừa ra vẻ khiếp sợ nữa mà trong lòng lại đang đắc ý đi mình giữa lúc hà tử du đang khó lòng giải bày lúc này một người phụ nữ lớn tuổi vẻ mặt có phần nghiêm trang đi vào phòng bia nhất thời tất cả nhân viên phòng bia đều đứng dậy kính cẩn gọi người đến một tiếng chị dư hà tử du liếc nhìn kẻ nhíu mày người kia là ai dư phương và hạ tiểu du chưa từng gặp mặt nhưng mà ánh mắt dư phương cũng không nghiêng không lệch dừng lại ở trên người của hà tử du bình tĩnh nói thư ký hạ tổng giám đốc muốn gặp cô hà tử du không hề quen cách xưng hô của chị dư đối với cô sợ chỉ đi theo chị dư đến tầng lầu của tổng giám đốc làm việc Chủ yếu là bởi vì những ánh mắt hâm mộ đen ghét của phòng bia Khiến cho cô không muốn ở lại chút nào Bước chân Dư Phương dừng lại ở trước cửa phòng tổng giám đốc Thay Hạ Tử Du gõ cửa phòng tổng giám đốc Dư Phương khinh thường lạnh nhạt nói thư ký Hạ, tổng giám đốc đang đợi cô, vào đi Nói thật, cho tới giờ khắc này Hạ Tử Du vẫn không thể liên hệ tổng giám đốc tập đoàn đàm thị và cái tên háo sắc đáng giận đến cực điểm đêm đó với nhau Nhưng mà, cô phải đi gặp người đàn ông này, bất kể thế nào, chuyện của cô và anh ta đều phải giải quyết một lần. Cô không muốn về sau lại phải phiền lòng vì chuyện này. Hít một hơi thật sâu, hạ Tử Du đi vào phòng tổng giám đốc. Cô đến nàm thị đã hơn một năm, chỉ biết là tập đoàn nàm thị đã chuẩn bị văn phòng cao cấp cho tổng giám đốc. Đây cũng là lần đầu tiên cô đi vào phòng tổng giám đốc. Bước đầu tiên đi vào cửa phòng làm việc, cô đã chú ý tới dáng người nghiêng. Ngang nhiên cao ngác đứng lặng im trước cửa sổ Đây là bóng lưng đàn ông đẹp nhất mà cô từng thấy dáng người cao lớn, tay trang màu đen mai thật vừa vặn. Toàn thân trên dưới lộ ra hơi thở kiên định điều đang chứng minh thân phận người đàn ông này không tầm thường Hạ tử du do dự, để cánh cho người của công ty chú ý Cô vẫn lựa chọn mở miệng kính cẩn Tổng, Tổng Giám Đốc Đàm Dịch Kim xoay người Ánh mắt dừng trên khuôn mặt tinh xảo, không tì vết của hạ Tử Du, khóe miệng thoáng hiện nở nụ cười hứng thú như có như không. Sao lại gọi tôi xa lạ như vậy? Không phải chúng ta quen biết sao? Hết chương 14 Truyện, động giám đốc, xin anh nhẹ một chút. Tác giả qua coi băng, truyện được phát trên website truyện.mukvn.com Chương 15, anh có thể vui sỉ hơn nữa được không? Bộ đội xây màu đi, các xíu vô cùng thích hợp Ôm gọn thân hình cao nhất của anh Trên khuôn mặt điển trai tản mát ra khí thái anh hùng Còn người đang tối lế xóa ra tia sắc bé không dễ dàng phát giác Thân hình anh to lớn cao ngạo Đứng ở trước mặt cô Làm cho cô có cảm giác bị áp bức mạnh mẽ Cảm thể mà nói Người đàn ông này đúng là kỳ dị Nhưng không thể phủ nhận Lúc này thoạt nhìn anh càng thêm kiêu ngạo kinh người Khí thế hưng phấn Dù rằng người đàn ông trước mắt xem ra rất vui tú, Hạ tử Du lại không có chút tình cảm nào với anh ta. Rồi mắt đi nơi khác, Hạ tử Du nói lạnh nhạt, Tôi và anh không hề quen biết, anh chỉ cần nói cho tôi biết, cuối cuộc, anh muốn như thế nào? khóe miệng đàn Vịt Du khẽ nhét cười, di chuyển đến trước mặt Hạ tử Du. Hạ tử Du quay mặt đi, chỉ là không muốn biết nhìn, nhìn anh ta. đàn Vịt Du trấn định tinh thần mà nhìn cô. Bởi vì cô không quen bị người ta nhìn chầm chầm như vậy Nên có vẻ hơi lú ú Hơn nữa, lúc anh đến gần cô Đã phát ra hơi thở nam tính Mùi thơm thoang thoảng dễ chịu Khiến cho cô nhớ lại đêm đó Nhưng mà cô không khỏi đỏ bừng lên, Phái nghiệm đàn dịch thiên dẫn lên tiếng cười Không thể báo trước Người ta nhẹ nhàng nâng lên Cầm hai tử vui Trong thẳng anh chạm vào cô Cô nay tránh với điện dật Cô dùng đôi mắt không thanh nhìn anh Tôi về công ty, không có nghĩa là tôi phải chịu sự quấy trối thuật nhà của anh Xin anh tự trọng Đàm dịch thêm thu tay lại, cười nhẹ nói Cô cần gì phải căng thẳng như vậy, tôi chỉ muốn hỏi cô Đàm dịch thiên đường lại, ánh mắt di chuyển Từ trên người Hạ tử vua xuống Hạ thân Cuối cùng những đôi mắt nhìn Hạ tử vua với vẻ sâu xa Còn đau không? Cái gì? Hạ tử vua nhất thời không hiểu ý, đến khi ý thức được Ánh mắt người nào đó vừa mới dừng lại ở hạ thân của cô một giây Cô giữ ngay lập tức, mặt đỏ bừng trong nháy mắt Anh, anh đúng là tên khống kiếp Xin lỗi Giọng nói đang dịch khen bổn nhiên, bổ chuyển sang như hoa Ánh mắt nhìn hạ tử du cũng mang theo một chút ánh láy Đêm đó tôi không thể khống chế bản thâu Đối với lần đầu tiên của cô, nên hạn chế mới đúng Hạ tử du nhanh chóng dừng đôi tay che lại lỗ tai Anh đừng, anh có thể đừng nói nữa không? gàn liệt thiên không nói gì thêm chỉ lặng lặng quan sát hạ tử du hạ tử du không hề hay biết ánh mắt gàn khi quan sát hạ tử du tỏn lan tỏa lục khiến lòng người thế nhưng anh lại không lỡ dấu vết hạ tử du thích sâu ba hơi liên tục lúc này mới nâng đôi mắt hơi ửng hồng lên những người đàn ông trước mặt dường như không có chuyện gì xảy ra lặng nhẹ nói tôi biết rõ chuyện đã qua cho dù tôi muốn truy cứu cũng không truy cứu được tôi chỉ muốn trở lại cuộc sống yên tĩnh trước kia của tôi. anh nói cho tôi biết, Rốt cuộc anh muốn như thế nào? lè môi đàn vịt kim hơi nhếch lên, ngay mỏng hờ hững nói, tôi muốn cô là người phụ nữ của tôi. Hạ tử du hoảng hốt như về sau một nước cô khó có thể tin nhìn khuôn mặt điển trai hờ hững của đàn vịt kim, miến thâm miến lợi mắt anh còn có thể vô sĩ hơn nữa không? đàn vịt kim xoay người, thân hình nhiên nghĩ rời đi đến trước trụ trụ triệu thoát cho mình một đi rửa màu hổ cách lúc này mới chậm rãi lên tiếng từ nay về sau cô phải tập làm quen với tính cách của tôi hà tử du hoàn toàn không có hứng thú hỏi xem đàm dịch khi ngộ ý tính cách là gì cô vẫn giữ trừng mắt nhìn anh cũng đầy vẫn mộng say người bỏ đi hết chi người lên tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút tác giả quay quay băng Truyện được phát trên website truyện.mookvn.com, chương 16, Thiên Kim Hạ X quyến rũ tổng giám đốc trẻ tuổi. Trở lại phòng VIP, Hà Tử Du không hề do dự, liền bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Đám người Lâm Khải Khả một lòng cho rằng Hà Tử Du đang chuẩn bị chuyển đồ đến tầng đầu dành riêng cho tổng giám đốc, không khỏi nghiến tiện nói: Ê cha, ngành như vậy đã thu dọn đồ đạc, làm như sợ người khác không biết không muốn trở thành thư ký tổng giám đốc, có gì đặc biệt không người? Hà Tiêu Du vẫn yên lặng giọng đồ. Đúng vậy, cô biết định rồi khỏi đàm thị. Cô về công ty cũng không phải là bởi vì phục đi quy hiếp của trưởng Hồng Lâm, mà vì không muốn để cho ba mẹ thất vọng nên phải giải quyết chuyện này bí mật. Cô thật không ngờ khách đàn đàn ông hỏi đàn là có thể phát lối như thế Thậm chí nói ra yêu cầu vô lý như vậy Nếu vì giấu những chuyện này, cách duy nhất chính là làm người phụ nữ của anh ta Như vậy, cô tình nguyện tự lấy các chuyện này cho ba mẹ của mình Có lẽ ba mẹ sẽ cảm thấy thất vọng về cô Nhưng ít nhất, cô có thể cảm thấy an tâm Cũng không cần phải chịu vất kỳ uy hiếp gì Hai tử vua con thùng giấy bước vào thành lang Đang ngón bắn cửa thang máy thì lại gặp chị dư ở cửa thang máy trên hành lên chỉ có hai người mỏng họ chị dư lên tiếng trước Hạ tiểu thư tôi có thể nói hai câu với cô không hà tiểu dư đến nay vẫn chưa hiểu rõ thân tình của chị dư không khỏi do dự chị dư dường như nhìn ra được tâm tình của hà tiểu dư bình tĩnh mái tôi là trợ lý riêng của tổng giám đốc mấy năm nay tôi vẫn xử lý một ít chuyện vật trong công việc và cuộc sống của tổng giám đốc Vừa nghe thấy là thuộc hãi trung thành của đoàn Dịch Kim, Hà Tử Du liền lạnh lùng thốt ra. Cô nghĩ tôi và cô không có gì hay để nói. Chị Duy không ngăn cản động tác nhấn, nút mở thang máy của Hà Tử Du. Chị nói chậm rãi. Trước tiên cô phải hiểu rõ, cô là người phụ nữ trưởng Hồng Lăng chủ động tặng cho tổng giám đốc. Tổng giám đốc cũng không bức tách cô làm gì. Thứ hai, tổng giám đốc từng có rất nhiều phụ nữ. Nhưng mà, tổng giám đốc chưa bao giờ chủ động giữ lại một người phụ nữ nào Cô là người đầu tiên Hạ tự nhu không vui nhớ mày Theo ý của cô là, được anh coi trọng Có phải cô nên cảm thấy bình thành hay không? Những của chị nhu vẫn nhẹ nhàng từ trốn như trước Điều tôi muốn nói với cô không phải ý này Tôi chỉ muốn nói cho cô biết Cô có thể thử tìm hiểu tổng giám đốc thêm một chút Có lẽ, anh ấy không hề giống với tưởng tượng của cô Xin lỗi, tôi không muốn nói đến anh ta Tôi đi trước Của thanh máy mở ra Hà Tử Du không thể gây giờ đi vào thanh máy Buổi tối Hà Tử Du ơn quái ơn ngồi giữa trên giường Trong lòng có chút mắt mát Không có ai biết Đặc ra cô là một phụ nữ rất tạo thủ Cô vẫn trai rằng là đầu tiên của mình Nên dành tặng cho người đàn ông cô yêu Hoặc của cô, cũng, của cô cũng yêu cô Mặc dù cô chưa gặp được Nhưng cô vẫn luôn mong ngóng Nhưng mà Cô thật không ngờ rằng Cô sẽ ra quan hệ với một người đàn ông tổng hẳn thấp kém như vậy Cô thừa nhận Ngoại hình của người đàn ông này không thể soi nói Nhưng cô không tháo sức đến mức thích người đàn ông như vậy hơn nữa, rõ ràng Cô và người đàn ông đó không có bất kỳ phát triển nào Cho nên, không thể cho vào người đàn ông này Hiện tại, cách duy nhất giải quyết chuyện này chính là Cô phải nói chuyện thẳng với ba mẹ Tết một hơi thật sâu hãy tự chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi mới đi tới phòng khách nào một. cô còn chơi đánh gần giấy số ba của ba mẹ và nói TV truyền dẫn tin tức. chân cứ theo tin nhận được thiên Kim họ ít dấu giếm gia đình đi vào công ty quốc tế hàng đầu chỉ quyến rũ tổng giám đốc cậy tuổi hiện nay mà màn hình giám sát đã tìm được khách sạn thâm phận thật sự của thiên kiêm họ cũng sẽ được sáng tỏ nhanh chóng không giờ Hà Tử Du, từ trong sửng sờ trở lại bình thường, ba mẹ cô đã tâm ký thật thả lượng xin lỗi rồi, khi tiêm họ biết mẹ. Hát chuyên 16 Truyện Tổng Giám Đốc, xin anh nhẹ một chút, tác giả qua quay băng, truyện được phá trên website truyện.moopvn.com chương 17, quyết định làm người phụ nữ của anh. Hà Tử Du sửng sờ tại chỗ, Bà Hạ nhìn thấy Hà Tử Du trong lúc vô tình, vội vàng thân thiện gọi Hà Tử Du đến bên cạnh bà. Hà Tử Du lúc này mới hoàng hồn, sắc mặt hơi tái nhợt, đến bên cạnh bà Hạ. Bà Hạ kéo tay Hà Tử Du, vô cùng thân mặt nói, Con gái bảo bối, con nhìn gia đình thiên kim nổi tiếng đang phát trên TV này xem, không biết cha mẹ cô ấy giáo dục cô ấy như thế nào mà không hề có thái độ đúng mực, lại còn có thể đi làm phòng bi-a, còn quyến rũ ông chủ. Hạ Tử Du rủ tay xuống yên lặng Bà Hạ tưởng thái độ của Hạ Tử Du là vì thân thể không thoải mái liền vội vàng hỏi Làm sao vậy? Có phải sau khi đi làm trở lại thì gặp út ức gì không? Bà Hạ còn chưa biết Hạ Tử Du đã hoàn toàn thôi việc Hạ Tử Du ngước mắt nhìn bà Hạ, nhẹ nhàng lắc đầu Không phải, con chỉ cảm thấy trong người hơi khó chịu Làm sao lại cảm thấy khó chịu vậy? Ông bà Hạ nhắc thời căng thẳng Bà Hạ vội vàng đi đến, mẹ gọi bác sĩ cho con Hạ Tử Du vội vàng xua tay Mẹ, đầu con chỉ hơi choán váng con không sao, con đi lên nghỉ là được Bà Hạ gật đầu, vậy được rồi, con nhanh đi nghỉ đi Trở lại phòng ngủ, Hạ Tử Du vô lực dựa vào cánh cửa, lặng lặng suy tư Cô có thể biết trước, ba mẹ biết được cô đi làm ở phòng a sẽ thất vọng thế nào Cô cho là cô đã chuẩn bị tâm tư đối mặt với ba mẹ Nhưng trong khoảnh khắc thật sự đã tới thì cô lại chợt mất dũng khí. Tin tiết trên TV thật rõ ràng cho thấy là có người lá chuyện của cô để phê bình. Nếu như thân phận của cô sáng tỏ sẽ không thể nào lường được mức độ ảnh hưởng tới ba mẹ cô. Đúng vậy, cô không thể không chú ý tới cảm nhận của ba mẹ. Ít nhất, trước khi cô thẳng thắn thành khẩn với ba mẹ bí mật 10 năm, cô sẽ làm tất cả để ba mẹ cô vui vẻ. Như vậy, nó có thể bù đắp công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ đối với cô nhiều năm nay. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Hà Tử Du cầm điện thoại gọi ra một số, di động kết nối nhanh chóng, giọng của trưởng Phòng Lâm vang lên. Tử Du, tôi biết ngay là cô sẽ gọi điện thoại cho tôi. Hà Tử Du nói hờ hững, tin tức trên TV tôi đã xem, các người thắng rồi. Trưởng Phòng Lâm cười nói, tôi không... Tôi cũng không có bản lĩnh phái tin tức trên truyền hình như vậy Nhưng đối với tổng giám đốc mà nói Chuyện này cũng chỉ cần một câu nói Tôi muốn nói cho cô biết Chuyện tổng giám đốc đàm quyết định Vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản Từ nay về sau Cô hãy ngoan ngoạn ở lại bên cạnh tổng giám đốc đàm đi Trong đầu Hà Tử Du chợt xoẹt qua một Câu của đàm dịch Kim đã nói Từ nay về sau cô phải tập làm quen với tính cách của tôi Giờ khách này cô mới biết được Những lời này của anh nói đúng là nguy hiểm đến cỡ nào Đúng vậy Người đàn ông cao cao tài thưởng như thế Như thế anh ta Thì có cái gì mà không chiếm được đâu Quả thật như trưởng phòng lâm đã nói Không ai có thể làm trở ngày quyết định của anh Tính cách của anh Chỉ làm cho người khác khuất phục Hạ tiểu du trả lời bình tĩnh Tôi biết Nhưng mà tôi nói rồi Tôi sẽ không bỏ qua cho người đã hại tôi Trưởng phòng lâm Mong cô về sau từ giải quyết cho tốt Lập tức cấp điện thoại, khuôn mặt Tử Du đã sớm không còn một chút máu. Hét chương 17. Chuyện Tổng Giám Đốc xin anh nhẹ một chút. Tác giả Qua Quai Băng, chuyện được phát trên website chuyện.vn.com. Chương 18, phải quen đụng chạm với anh. Hà Tử Du lại trở về đàm thị lần nữa. Lần này, cô lấy đồ của mình đi lên tầng lầu dành riêng cho Tổng Giám Đốc luôn. Ở ngoài cửa phòng tổng giám đốc Cô đụng phải chị Dư Chị Dư như thể biết cô sẽ trở về Không hỏi hang gì nhiều Chỉ nhẹ giọng nói cho cô biết Tổng giám đốc ở bên trong Hà Tử Du ôm đồ riêng của mình Để ở phòng thư ký bên cạnh Ngay sau đó gõ nhẹ lên cửa phòng Vào đi Giọng nằm từ tính trầm thấp Của đàm dịch Kim truyền đến Hà Tử Du khẽ cắn môi Tiếp theo dùng tay mở cửa văn phòng tổng giám đốc ra Đàm dịch kim hình như không biết người đến là cô Đang nghiêm túc vùi đầu với văn kiện trước mặt Hà tử du im lặng nhìn anh một giây Rồi không thể phủ nhận Anh thật tuấn tú Ngồi kia đi, tôi sắp xong rồi Hát nữa chúng ta cùng đi ăn cơm Đàm dịch kim không ngưỡng đầu lên Giọng nam dễ nghe Lại vang lên nhẹ nhàng Hà tử du hơi giật mình ngạc nhiên Bởi vì không nghĩ tới anh có thể biết người đến là cô Cô vẫn yên lặng nắng lặng, lặng ngồi ở trên ghế sofa bên cạnh. Ước chừng hai mươi phút sau, anh đứng lên, thuận tay lấy áo khoác. Cô đứng dậy theo, vẫn cực kỳ xa cách với đôi mắt của anh. Có đợi lâu không? Anh cúi đầu nhẹ nhàng hỏi cô. Cô nhưng mắt nhìn vào con người đang nhánh sâu không lường được của anh, nói lạnh nhạt. Để đạt được mục đích, anh đều không từ thủ đoạn như vậy sao? Trên gương mặt điển trai của đàm dịch kim không có chút biểu tình tức giận. Anh không khoái miệng, đây là điều kiện tất yếu để người kinh doanh có thể thành công Hà Tử Du thu lại ánh mắt từ trên gương mặt của anh, nói lạnh lùng Tôi có thể lựa chọn khuất phục, nhưng tôi cũng muốn anh đáp ứng tôi hai việc Nói, chỉ nói ngắn gọn, rõ ràng, thái độ của anh cao ngạo trước sau như một Chuyện giữa chúng ta cần giữ bí mật, đàm dịch khiêm gật đầu biểu lỗi đồng ý Tôi bảo đảm cuộc sống sau này của cô nhất định sẽ hạnh phúc hơn bây giờ rất nhiều Hà Tử Du hoàn toàn không lòng dạ nào mà nghe đàm dịch Kim cam kết Tiếp tục đưa ra yêu cầu thứ hai Tôi muốn trưởng phòng lâm mất việc Dĩ nhiên không thể hoạt động ở giới quan hệ xã hội Đàm dịch Kim ngắm nhìn Hà Tử Du Tựa như không ngờ rằng Hà Tử Du sẽ nói là yêu cầu như thế Xem ra thực chất bên trong cô gái nhỏ này còn ẩn dấu một phần quật cường Tôi đồng ý với cô, đàm dịch Kim vẫn không hề do dự Hà tiểu Du gật đầu, cảm ơn Cô đã biết chuyện trưởng Phòng Lâm được được điều đi tới Mỹ Đúng vậy, đối với trưởng Phòng Lâm bị ổ lợi dụng cô như vậy Cô nhất định có thù phải trả Hồi còn nhỏ lúc ở trại trẻ mồ côi, cô cũng đã học được Cô phải kiên cường mà đối diện tất cả Tai đàm dịch Kim thật tự nhiên đặt ở trên vai Hà tiểu Du Chúng ta đi thôi Hà Tử Du chạy ra thì không quen đụng chạm với anh, thế nhưng tay anh ta lập tức ôm lấy eo cô, thân mình Hà Tử Du cứng đờ trong nháy mắt. Nếu như nghe cả đụng chạm cũng không thể chịu được, tối nay làm sao đến với tôi đây? Hết chương 19 Truyện Tổng Giám Đốc xin anh nhẹ một chút, Tác giả qua quay băng, truyện được phá trên website truyện.vn.com, chương 19 biếm mật thân thế của cô đúng vậy không có ai biết thật ra cô không phải là con gái ruột của ông bà hạ cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ đứt bỏ ở trại trẻ mồ côi cô hoàn toàn không xứng được có cuộc sống giàu sang thoải mái như hiện tại thái độ mờ áp của nam dịch kim làm cho hà tử du đột nhiên nhớ lại đêm hôm đó sự đau đớn không chịu nổi của đêm hôm đó khiến cho hà tử du vẫn không thể nào nảy sinh thiện cảm với nam dịch kim Cô gạt tay Đàm Dịch Kim đang ôm thắt lưng cô ra theo bản năng. Bỏ trốn nói, xin lỗi, tôi chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, xin cho tôi thêm thời gian một ngày. Đàm Dịch Kim không rút ép Hà Tử Du, anh buông eo Hà Tử Du ra, nhẹ nhàng gật đầu. Được. Một giây sau, Hà Tử Du đã dùng tốc độ nhanh nhất xoay người chạy vào thang máy Đàm Dịch Kim nhìn dáng vẻ như thể chạy trốn của Hà Tử Du. Đôi mắt đen dài, hẹp sâu thẩm khó dò Từ từ hiếp chặt, lộ vẻ quỷ dị Lúc này, chị Dư từ đi ra Từ chiếc thang máy khác Nhìn thấy Đàm Dịch Kim Chị Dư cúi đầu cung kính Tổng giám đốc Đàm Dịch Kim quen người bước vào phòng làm việc Bóng dáng cao to đứng sừng sửng ở trước cửa sổ Giọng nói nhẹ nhàng Mới vừa nãy đã trở nên vô cùng lạnh nhạt Giọng nói trầm thấp phan lên tựa như từ trong hầm băng mùa đông lạnh lẽo tra được chưa đã có tin tức của đường tiểu thư nhưng mà chỉ như muốn nói lại thôi làm dịch khen ra lạnh lạnh luồn nói chúng tôi giữ vào tin tức của bệnh của viện trưởng trại trẻ mồ côi tiết lộ tìm được hai vợ chồng năm đó nhận nuôi đường tiểu thư nhưng mà hai vợ chồng khi nói rằng bọn họ nhận nuôi đường tiểu thư đến năm thứ sáu thì đường tiểu thư mất tích hiện nay ngay cả hai vợ chồng này cũng không biết tung tích của đường tiểu thư chị dư nói ánh mắt đàm dịch khiêm hơi hững im lặng nhìn về phía trước giọng nói khen khen bật ra tiếp tục điều tra dù đường hoan có ở chân trời góc biển tôi cũng phải tìm cho ra cô ấy chị dư gật đầu vâng trở về nhà hỏa hạ hà tử du nhốt mình ở trong phòng lúc hà tử du đang còn suy tư giọng nói của bà hà lại vang lên từ ngoài phòng Hạ tử du vội vàng đứng dậy mở cửa phòng Lúc này mới dùng một nụ cười điềm tĩnh Để che gió sát mặt tái nhợt Thân mật Gọi Mẹ Bà hạ đi vào phòng ngủ hạ tử du Lo âu nói Tử du Mẹ thấy con gần đây vừa về nhà là trốn vào trong phòng Có phải là có chuyện gì hay không Mẹ thật lo lắng cho con Hạ tử du dịu bà hạ nói lời an ủi Mẹ con không sao Bà hạ đau lòng nói Sắc mạng của con xem ra rất không tốt. Nếu như thật sự quá mệt mỏi thì đừng làm việc này nữa. Mẹ nhìn thấy mà đau lòng. Hà Tử Du xua tay. Mẹ, con không mệt, con rất thích công việc này. Bà Hạ ngồi ở mép giường Hà Tử Du, khẽ, khẽ thở dài. Đời này, cha mẹ nợ con rất nhiều. Để con khi còn bé chịu khổ ở trại trẻ mồ côi. Khi bà Hạ nhắc tới trại trẻ mồ côi, Thương thể Hà Tử Du rõ ràng chấn động. Bà Hạ cho rằng, phản ứng của Hà Tử Du là nhớ lại kỷ niệm công vui hồi còn nhỏ ở trại trẻ, trẻ mồ côi. Phổi quên tay ôm lấy Hà Tử Du, đang lạnh như băng, bút nhẹ nhẹ đầy yêu thương. Con gái, ba mẹ thật may mắn vì con còn, còn có thể trở lại bên cạnh ba mẹ, mẹ thật sự rất thương con. Công ai chú ý tới, đôi mắt Hà Tử Du đã nhiễm đỏ, nước mắt trưng trưng. Mỗi lần đối mặt với tình yêu thương của ba mẹ Trong lòng Hạ Tử Du Điền tràng đẹp, ái nới và tự trách Hết chương 19 Truyện <cười> Tổng giám đốc Xin anh nhảy một chút tác giả qua quay băng Truyện được phát trên website Truyện.muffian.com Chương 20 3 giờ sáng Anh bảo cô đi qua chỗ anh Hôm sau Hạ Tử Du đến công ty như bình thường thay vì nói cô đã chuẩn bị tốt tâm lý, không bằng nói cô đã không có lựa chọn. nhưng mà dù sao đi nữa, cô tuyệt đối không ở lại bên đàm dịch kim quá lâu. hà tử du đi thay máy dành riêng cho tổng giám đốc nên đến tầng lầu. để từ cách là thư ký mới nhậm chức của đàm dịch kim, hà tử du đương nhiên phải đi gặp anh trước. hà tử du gõ nhẹ cửa ở phòng làm việc của đàm dịch kim, mới phát hiện ra đàm dịch kim không có ở trong văn phòng. Ngay lúc Hà Tử Du đang nghi ngờ Thì chị Dư đã đi ra từ trong thang máy Hà Tử Du nghe thấy tiếng thang máy Quay đầu nhìn lại Thấy chị Dư Cô nhẹ nhàng gật tàu bày tỏ lễ phép Chị Dư bước đến trước mặt Hạ Tử Du Giọng nói bình tĩnh trước sau như một Đối hôm qua tổng giám đốc đã bay tới Mỹ Xử lý công việc của tổng bộ rồi Mấy ngày nay không có tổng giám đốc ở công ty Cô hãy làm quen Cho tốt trách nhiệm của thư ký nên làm đi Hạ Tử Du trọn tròn hai mắt, cô nói tổng nhóm đốc đã đi tổng bộ ở Mỹ rồi. Chị Du gật đầu, đúng vậy. Hạ Tử Du hơi khó có thể tin, cô không nghĩ tới làm dịch Kim sẽ vì thỏa hiệp lựa chọn của cô mà ngày hôm sau rời đi. Cô cho là anh đã được được yêu cầu, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chẳng qua, đối với cô mà nói là đây đúng là một tin tốt. Hạ Tử Du nhẹ nhàng thở ra, tâm trạng không khỏi chuyển biến tốt. Được, tôi sẽ làm quen với công việc mới thật tốt Chị Duy gật nhẹ đầu, ngay sau đó xoay người rời đi Một tuần lễ sau, có lẽ là không có sự tồn tại của đàm Dịch Kim Mà Hạt Tử Du bắt đầu, hết lòng tập trung với công việc Nếu không nhắc đến chuyện giữa cô và đàm Dịch Kim Thật ra cô rất thích chức vụ thư ký tổng giám đốc này Trước đây ở phòng PA, luôn có nhân vật lớn lớn nhỏ nhỏ cần ứng phó Hiện tại không cần phải đối mặt bất luận cả nào, mỗi ngày đều chỉ ngồi ở trong phòng thư ký, giúp tổng giám đốc sửa xe lại văn kiện, hồ sơ, công việc nhẹ nhàng mà thanh thản dễ chịu. Chính bởi vì công việc thư ký này mà giúp cô hiểu thêm về đàm dịch kim. Cô xem qua rất nhiều tài liệu công ty, phát hiện tập đoàn đàm thiện có thể có ngày hôm nay đều toàn dựa vào năng lực kinh người và trí tệ khung lường của đàm dịch kim. Những quyết định sách lược của anh hầu như không bao giờ sai lầm Thảo nào, ai ai cũng ca ngợi anh là thiên tài trong giới kinh doanh Đức trước, cô cũng từng tò mò về người đàn ông thần kỳ Được mỗi người đồn đại này Nhưng sau chuyện đêm hôm đó, cô hoàn toàn không có chút tò mò gì về anh nữa Thậm chí, cảm thấy người đàn ông vô sĩ, hung lạc, áo lửa như thế Anh hoàn toàn không có khả năng có được thành tựu như vậy Mỗi người chỉ nói quá lên mà thôi Nhưng mà bây giờ xem ra Cô cũng chưa hiểu về anh ta lắm Có lẽ do ban ngày lật xem tài liệu của anh nhiều lần Mấy ngày này vào ban đêm trước khi ngủ cô đều nghĩ đến anh Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là Cô đã chạm bớt đi cảm giác căm ghét đối với anh ta Bởi vì lúc nghỉ tới anh Cô đều cầu nguyện từ tận đáy lòng Rằng anh ta Hãy kéo dài thời gian trở về nước Như vậy, cô mới có thể tiếp tục trải qua cuộc sống yên tĩnh thoải mái như bây giờ Vậy mà, tối nay, Hà Tử Du nhận được một tin nhắn làm cô hoàn toàn về với hiện thực 3 giờ sáng, Hà Tử Du đang ngủ mơ mơ màng màng Một hồi chu điện thoại đột ngột đã quấy trời giấc ngủ của cô Cô đang ngủ say xưa, chu điện thoại di động khiến cô bực dọc đang muốn tắt máy Lúc này... Trên màn hình điện thoại chợt hiện lên một tin nhắn Qua chỗ tôi, 2 phút sau tài xế, đợi ngoài cửa, nhà đón cô, đàm dịch Kim Một giây sau, Hà Tứ Du chấn động người dậy, bừng tĩnh trong nháy mắt Hết chương 20